nghe hôm nay mình có tất cả là mười một câu chuyện do hai người kể một người có cái tên là coco và một người tên là thái nguyễn coco gửi bốn câu chuyện ma và sau đó là bảy câu chuyện ma của thái nguyễn bây giờ mình đi vào bức thơ của coco trước nha bức thơ của coco việt thảo nhận được vào ngày hai mươi tháng tám Năm 2020. Nội dung bức thư như sao? Dear Anh Thảo, em xin chào Anh Thảo, em tên Coco, em sống ở Tucson, Arizona, USA. Ở đây xin mở ngoặc nói thêm về cái tiểu bang Arizona chút xíu thôi. Hình như Arizona có một cái nơi mà có... Uh, cái chỗ mà quên tên rồi. Red Canyon, Red Canyon thì phải. Dạ. Yeah. cái chỗ du lịch cũng cũng cũng cũng cũng dữ dội lắm. Là một trong những tiểu bang ở kế bên cạnh của của California. Mình có thể lái xe từ California qua Arizona nha. Yeah. 7-8 tiếng ạ, chứ cũng không gần lắm đâu Hay 6-7 tiếng gì đó, dịch thảo đi lâu rồi cũng không nhớ rõ. Thì Thất sinh uh, là một trong những thành phố của tiểu bang Arizona mà cô cô đang cư ngụ ở nơi đó Bức thư tiếp tục như thế này Anh à, em nói anh nghe nè Em mới theo dõi chuyện ma dân gian do anh kể được 4 tháng rồi Và em rất thích nghe chuyện anh kể lắm luôn anh Thiệt tình là em viết dân không hay lắm Nên mong anh và mọi người thông cảm và bỏ qua nhé <cười> Y muốn khoe mình viết hay đó phải không? Không hay lắm <cười> Trước khi em vào bài viết gửi anh, em chúc anh và gia đình mạnh khỏe và happy life ngang anh. Em xin muốn gửi đến anh và mọi người những chuyện em đã từng gặp và thấy rõ ràng luôn. Chuyện của em thì chưa post lên bất cứ trang web nào hết. Nó bao gồm 4 câu chuyện. Bây giờ cho em xin được uhm, xưng là tôi để vào, vào chuyện. 4 câu chuyện đó là người em gái bóng ma trong nhà hàng hoa nhà hàng người người Trung Hoa đó, ở khách sạn quận năm Sài Gòn rồi câu chuyện nói về cái dáng người đàn ông ở trong nhà ở Sài Gòn và câu chuyện nói về người đàn bà trong giấc mơ bây giờ câu chuyện đầu tiên là câu chuyện nói về người em gái tôi có người em gái Nhỏ hơn tôi 1 tuổi Chuyện xảy ra lúc đó là tôi 5 tuổi Thì em tôi là 4 tuổi Phải nói hai chị em lúc nào Cũng quấn quýt bên nhau lắm Và chúng tôi học chung một cái trường mẫu giáo Tôi thì học ở tầng trên Em tôi học ở tầng dưới Rồi Có một ngày sau khi đi học dài Thì thường thường mẹ tôi tắm cho từng đứa một Lúc đó thì Mẹ tôi mới phát hiện ở trên người em tôi có những cái đóm đỏ. Phải nói lúc đó thời buổi khó khăn mà, ai cũng nghèo hết trơn. Ngay cả cái hệ thống y tế cũng còn nghèo nàn lắm. Và cái kiến thức về y tế cũng không có nhiều. Lúc đó thì đâu có biết cái chuyện gì. Thì gia đình chỉ nghĩ nó là ghẻ ngứa, hay là bị mũi chích rồi nổi đóm thôi. Thì sau đó vài ngày em bị sốt liên tục. Ba tôi lúc đó chỉ nghĩ một cách đơn giản là em tôi nó nhỏ nhẽo, nó không có muốn đi học, rồi nó làm bộ, nó bệnh, nó nóng, nó khóc, cái kiểu như vậy. Rồi một tuần lễ trôi qua thì cái tình hình của em tôi nó càng ngày càng tệ. Thì lúc đó ba mẹ tôi mới quyết định chuyển em vô bệnh viện dì độc. Sau khi khám bệnh thì bác sĩ cho em dập viện gấp, tại vì nó là bệnh sốt xuất huyết. Lúc ấy thì họ nghĩ chỉ có vô nước biển để có thể cứu em tôi. Nhưng mà, cái suy nghĩ đó cũng chưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện